các bạn đang nghe tại đọc audio Vốn không tin vào ma quỷ cho nên thám nghĩ chắc chắn ở đó có người. Với bản tính mạnh dạn thường ngày cô quyết định xuống xe và cầm đèn pin lại soi. Cô muốn biết xem đó là tiếng ma thật hay là tiếng của đám con ma trong làng chuyên đi mấy người thanh niên của làng khác sang đây để hỏi và. Bọn cô hiếu mới chửi một thằng ở trong nhóm xong thì chợt trên đỉnh cây gạo phát ra giọng cười the thé, nghe nó ma mị âm u đến rợn người. Cả nắm chân tay run rẩy như cầy xấy rồi lấp bắp nói Mày, cho mày có nghe tiếng ai cười không? Một tin run rẩy cầm cập trả lời Bà nội ơi con xón đái rồi, là ma chứ gì nữa? Hiếu vẫn cố chấp chấn an con mẹ tụi mày có thế đã sao? Tao nghĩ là tiếng gió thôi Hiếu vừa dứt lời thì giọng nói cười the thế đó lại vang lên Lần này Hiếu nghe rõ đúng là giọng cười của một cô gái Thằng Long chỉ tay lên phía ngọn cây rồi đáp Nó, nó đang ở trên đỉnh đầu của chúng ta Cái bóng trắng ngồi vắt vẻo Đu đưa đôi chân lại Cười sặc sụa sau câu nói ấy Cả đám ha hốc mồm ngước mắt lên nhìn Bất ngờ cô gái thè dài Cây lưỡi đỏ chót từ ngọn cây gạo xuống Sát mặt của bốn thằng Và liếm từng đứa một Lưỡi của cô ta liếm đến đâu để lại một chất nhảy nhụa Nhơm nhớp tanh động đến đó Đôi chân kéo dài từ ngọn cây Buông thõng xuống để kẹp vào cổ Của thằng Long nhấc bổng đi không chung Khói chí cô lại cười một cách nắc nẻ Lần này dòng cười nghe nổi cả da gà Cả đám đứng trôn chân sợ hãi Lưỡi như là bị dính keo chẳng la lớn kêu cứu, cứu được Lúc ấy thắm đã đi tới Cô biết là có đám ma làng mình muốn hù Cô tính sẽ cho họ một bài học nhớ đời Thắm đi sát tới gốc cây Bật đèn pin rọi thẳng vào mặt của cô cố thè dài lưỡi và trợn mắt trắng Để làm một bộ mặt quỷ để hù lại đèn pin vừa bật lớn thì hiếu quay lại nhìn lúc này lưỡi của hắn bắt đầu cử động được hiếu mấp máy môi liền hét lớn trời đất ơi có ma cô gái trên đỉnh của ngọn cây thấy có người xuất hiện cô liền thụt cái lưỡi lại và co đôi chân của mình lên nhả long xuống làm cho hắn rơi xuống đất một cách đau điếng hắn nhăn nhó nằm sõng xoài ở dưới đất kêu đau hiếu và hai tên còn lại khinh long rồi cả đám hoàng hồn chạy vào cánh đồng để thoát thân Thắm cười lớn khi mà chứng kiến đám ma làng sợ hãi bỏ chạy, cậu không biết trên cây ngạo là có ma thật, nhưng con ma đó đã biến mất. Thắm quay xe lại rồi tiếp tục trở về nhà. Cô vẫn tùm tìm cười vì hành động của mình vừa rồi, không ngờ làm cho bọn họ khiếp vía đến thế. Cả đám chạy thoát ra khỏi cánh đồng thì đi lên thẳng bờ đê, cả bốn thằng nằm vật trên bãi cỏ thở mệt nhọc. Nằm nghỉ một lúc Hiếu đúc này lên tiếng, mẹ nó tao còn chưa hết sợ vụ khổn ma của con thúy nó lại thấy hồn ma ở gốc cây gạo mà kiếp nó làm tao đái cả xác quân một thằng trong đám liền nói tao chưa thấy con ma nào nó lại xấu xí như cái con này mẹ cha nó chứ sao cái lưỡi có thể dài thế chứ nó còn liếm cả vào mặt tao giờ nghĩ lại tao vẫn còn thấy tởm mùi tanh tanh hôi thối như là cái hầm cầu của nó đó cả bọn vừa lấy lại được ít hồn vía thì bỗng dưới sông lại vang lên tiếng tắt nước ở giữa đêm hiếu cố vểnh tay lắng nghe rồi hỏi cả đám quái lạ mùa này sông nước đầy ve vậy mà giữa đồng không mông quạnh ai lại ở dưới sông tát nước thế hả? cả đám lại kéo nhau ngồi bật dậy bốn cặp mắt liếc xuống sông nhìn thì chẳng có ai quay lên thì tiếng tát nước xì xụp nó lại vang lên thằng long kéo vạt áo của hiếu rồi run rẩy nói là ma đấy bọn mày ơi bọn mày quên là bên kia sông là ngôi đền thờ bà cô à tao nghe mẹ tao bảo là ở đây có ma vì nhiều người đã nhìn thấy rồi đó sau câu nói ấy chẳng đứa nào bảo đứa nào lại cắm đầu cắm cổ để chạy trở về đến đình là có đèn sáng thì bọn họ an tâm hơn cả bọn đứng lại và thở dốc một trong bốn người lên tiếng nói mẹ kiếp nay là ngày quay gì mà gặp ma thứ hai lần Là sau giấc kiệu ta cũng không dám đi đêm hiếu liền xuôi tay nói cả bọn giải tán đứa nào về nhà của đứa đó kế hoạch bắt cóc thắm đêm nay bị thất bại trong lòng của hiếu cảm thấy bực mình Lúc này sợ gì ma quỷ, nhưng trong hoàn cảnh đó thì đố ai không sợ. Nhìn xuống đáy quần thấy ươn ướt, Hiếu lại lầm bầm một mình. Mẹ kiếp tái cả xã quân ra. Đi trên con đường làng quen thuộc, Hiếu cứ cảm thấy nó dài ra mãi chẳng về đến nhà. Thì thoảng tiếng côn trùng ở ngoài ruộng kêu lên, làm cho Hiếu giật mình. Lâu lâu lại một vài luồng gió lạnh thổi qua, cũng làm cho Hiếu sờn cả da gà. Về đính cổng, Hiếu đưa tay lên trên cột với lích chiếc chìa khóa cổng để mở vào. Tưởng bố mẹ của anh đã ngủ, anh ta định đi thẳng vào trong phòng, thì tiếng của ông Lương đằng sau quát lớn. Mày đi đâu bây giờ mới về hả? Hiếu giật mình, tưởng rằng mình gặp ma một lần nữa.